Thánh nhân đê tiện Tác giả vương hiểu lỗi Quyển 1, chương 9 Tào Tháo được danh thần khen ngợi Sau khi được Kiều Huyền nhắc nhở Tào Tháo đã quan tâm tới công việc của mình hơn Còn xây người làm riêng một đôi côn Ngũ sắc, đỏ, tía, xanh, vàng, lục Bài ở chỗ dễ thấy hay bên cốc môn Phạm người phạm luật, trái lệnh đều bị đánh đòn Thị uy trước dân chúng trong vòng mấy ngày quả nhiên có hiệu quả rõ ràng chẳng cần nói đến những vụ trộm cắp cướp bóc ngay đến chuyện tranh giành cải lộn trên đường phố cũng ít hẳn đi Tào tháo cũng không còn ngồi ngủ gật trong nha môn nữa cả ngày dẫn quân lính đi tuần tra chú ý khắp đường đi lói lại thế nhưng trong lòng Tào tháo vẫn luôn canh cánh lúc nào cũng nhớ đến lão già kiêu huyên tuổi đã cao như vậy mà phải chịu nỗi đau mất đứa con yêu thì thật vô cùng bất hạnh Nhưng bao nhiêu lần uống đến thăm hỏi Lại e là bỏ việc nha môn Sợ bị ông lão ấy trách mắng là một chuyện Ngại hơn là đến thăm Kiều Huyên Sẽ khiến người khác nói này nói nọ Đang trong lúc tiếng thoái lượng nang Vương Tuấn bỗng nhiên chạy đến Nói Kiều Huyên mời cùng ra ngoài ô chơi Chuyện ấy nghe nói là chủ ý của bọn lâu khê Rõ ràng là muốn ông cụ được giải bớt nội u sầu Tào Tháo lập tức nhận lời Sắp xếp xin nghỉ việc công từ trước Thế nhưng đúng đến ngày đó Lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn Sáng sớm hôm ấy Tào Tung cho gọi Tào Tháo Đến trước mặt bảo. Thôi gia cho người mang thiếp mời đến Thôi liệt dạy già xin được con trai Lại vừa hay thôi quân Đã được cử hiếu liêm Và đi nhận chức huyện lệnh Ở một huyện ngoài Sông Hỷ Lâm Môn Thôi gia mở tiệc rượu Mời nhà ta đến dự. Hôm nay con không có việc gì Hãy thay ta, đến dự. Một câu nói đã khiến kế hoạch của Tào Tháo đảo lộn. Từ xưa đến nay, lúc nào lời phụ thân cũng như đinh đóng cột đã nói ra nhất quyết không thay đổi. Tào Tháo cố lấy can đảm hỏi Chuyện quan trọng như vậy, sao phụ thân không đích thân đi à? Hôm nay, trong cung có mấy vị lão thần thân quen. Cáo lão hồi hương, ta phải đi đến đó tiễn biệt. Nhị thúc của con thì tụ hỏi cùng các vị hiệu ý tư mã của bắc quân, tứ thúc thì đến nhà Tống Phong thăm hỏi người ốm. Chỉ còn cách bảo con đi thôi. Nói xong không đợi Tào Tháo giải thích điều gì, ông sắp xếp lễ vật, đi luôn. Tào Tháo tính toán hồi lâu, phụ thân với nhị vị thúc phụ, ba người chẳng ai vấn chuyện gì chính đáng cả. Nhưng mình là tiểu bói, có thể nói được gì? Chỉ còn cách đến thôi phủ trước cho có mặt, rồi tranh thủ rời đấy cho thật sớm tào tháo đến thôi phụ mà chẳng có tâm trí nào để chúc mừng cả vừa vào cửa liền thấy đám con cháu nhà quan lại là viên thiệu viên thuật dương biêu dương kỳ đã đứng đầy sân không thể không hàng huyên mấy câu mảnh đức đến thật đúng lúc tôi đang muốn tìm huynh viên thuật gặp mặt liền túm lấy tay tào tháo công lộ có việc gì ư tào tháo không thích người này lắm chỉ lành nhạt hỏi huynh đã tặng bản sơ một bộ tông phủ tử thập tam thiên do đích thân huynh chú giải bao giờ sẽ tặng cho tôi một bộ chứ phiên thuật vừa cười vừa chỉ viên thiệu nếu là văn chương gì khác thì cũng thôi nhưng riêng bộ binh pháp này thật sự tôi rất thích tôi biết huynh đã tặng huynh ấy một bộ tôi đến chỗ huynh ấy mượn nhưng huynh trưởng của tôi bỗng xỉn lắm nói đủ kiểu đến vả bọt mép mà mới cho tôi mượn hai cuốn tôi mang về đọc mới được nửa ngày Nào ngờ huynh ấy đã xô cửa vào đòi lại Chớ nghe nó nói lung tung Viên thiệu trả lại Nắm lấy cánh tay người huynh đệ Tôi đã nói rõ ràng với nó rồi Sách này là của Mạnh Đức cho mượn Đọc xong phải trả lại Nhưng nó có tin đâu Cầm luôn lấy hai cuốn chạy biến đi Như thế tôi có thể không xông vào phòng đòi ư Hôm nay thật may Để hỏi Mạnh Đức xem Là cho mượn hay tặng Thật sự không tin nữa thì đi hỏi hứa tử viễn Hỏi cả huyện lệnh gia, hỏi cả huyện lệnh gia mới nhận chức của chúng ta. Huyện lệnh gia mà viên thiệu nói tới chính là Thôi Quân, nhân vật chính ngày hôm nay. Tào Tháo đã thấy rõ, hai nhà viên gia và dương gia bất hòa với nhau. Viên thiệu, viên thuật và dương bưu, dương kỳ, bên nào cũng lôi kéo. Những bằng hữu của mình, thực tế là lôi bè kết phái để đấu khẩu. Tào Tháo không hơi đâu vướng vào mấy người này, vội vàng tìm câu hỏi thăm huyện lệnh gia đang ở đâu rồi mau chóng theo tên đầy tớ rời khỏi chậu thị phi ấy đến thẳng khách đường tìm thôi quân đến cửa khách đường từ xa đã trông thấy thôi quân đứng thẳng tay chân nghiêm cẩn nghe phụ thân thôi liệt giảng do ngồi hai bên còn có lưu khoan trương ôn phàn lăng hứa tương đều là những đồng lưu quen thuộc với thôi liệt cũng là những cách quen ở nhà mình phàn lăng con mắt tin tưởng liếc nhìn ra đã thấy tào tháo liền quay lại nói đùa với bọn trương ôn Hôm nay đúng là ngày náo nhiệt Ta còn đang phải nghĩ xem Vì sao trong phòng này bỗng nhiên có muôn ánh hào quang Ngàn tia sáng tốt lành như thế hóa ra mấy lão già chúng ta Đang bay yết huyền lệnh Gia tân nhằm ở đây Thì bên ngoài đã lại có vị thiết diện huyện Ý họ đến Nhân vật tuổi trẻ tài cao nổi tiếng đã đến đây rồi Đúng là hậu sinh khả úy vậy Mau vào đây Huyện Ý tạo đại nhân Cũng không có ai là cả Nếu đắc tội với ngài ngày mai ngày lại lấy con ngũ sắt mà đánh bộ xương già này thì chịu sao nổi chứ? Thôi liệt sư nay vẫn yêu mến Tào Tháo, nghe Phàn lăng nói thì hiểu ngay. Có mệnh đức hiền điệt đang đứng ngoài đó không? Vào đây đi. Hôm nay không có ai lạ, cháu vừa là khách lại là người đã làm quan, đến đây cùng ngồi là phải rồi. Tiểu điệt thật đắc tội mấy vị tiền bối đều đang ở đây, Tiểu điệt đâu dám ngồi ngang hàng chứ? Tào Tháo bước vào. Vái chào khắp một lượt Nghe nói hình trưởng ra ngoài Đứng đầu cai quản bột huyện Tất nhiên tiểu điệt phải đến chúc mừng Cũng nhân thế thăm hỏi thế bá cùng chưa vì đại nhân Được được phàn lăng theo thói quen Về về râu mép Rồi ngay ra cười Đó là kiểu cách xưa nay của ông ta Bất kể nghĩ cái gì Làm cái gì Trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười Vẫn còn một chuyện vui nữa Cậu chưa nghe nói sao Cách đây không lâu Thôi thế bá của cậu Lại có thêm một con trai Huyện Lệnh Gia có thêm một đệ đệ Cậu không biết à Tiểu Điệt lại xin có lời chúc mừng Thế Bá Tào Tháo vừa nói vừa vái một vái Thôi liệt đứng dậy Đích thân đỡ Tào Tháo Đa tạ Hiền Điệt quan tâm Tiếc là ta về già thêm con Đứa con nhỏ Thôi Châu Bình sức khỏe yếu ớt Không tiện ôm ra đây Để mọi người được thấy Phàn Lăng cười nói Thôi huynh, Tôi thấy thiệu tử của Tào Gia này cũng có quy củ Làm quang cũng có khuôn phép Thật làm cho phụ thân nó nở mày nở mặt Tôi thấy rõ ràng Mạnh Đức với Quân Nhi Nhà ta là những đứa mẫu mực Đã biết lễ nghi lại có học vấn kiến thức Không như mấy tên tiểu tử Ở ngoài sân kia Nào có hiểu thời biết thấy gì chứ Nhờ vào tiếng tâm của người lớn cả ngày Chỉ túm năm tụm bảy Thành một lũ mèo mã ca đông Tốt có xấu có Ông ta còn chưa nói hết câu Thì hứa tương Với biệt hiệu là bất khai khẩu, đang ngồi bên cạnh, sợ lão tứ diện hổ này nói ra câu gì không hay về viên gia, cứ giật tay áo ông ta mãi. phan Đức Dân khen ngợi cũng có lý, lão quan lưu khoan, suy nghĩ nhanh nhạy Nãy giờ vẫn ngồi lặng trong góc, lại nói lãng sang chủ đề khác. Mạnh Đức giữ chức lạc dương bắt bộ úy cũng rất có quy củ, nhất là việc làm cô ngủ sắc để giữ trì an. Không né tránh nơi quyền quý ngay đến các bậc quan lại cũng đều theo luật mà dùng hình đúng là việc làm của người làm quan nghiêm túc tào tháo nghe xong trong lòng buồn bực câu ấy nói ta là quan nghiêm túc hay là hà khắc đây lưu khoan con người cũng như cái tên có thể nói là khoan dung nổi tiếng nghe nói có thị nữ bưng trà nóng làm đổ vào triều phục của ông ta nhưng trước tiên ông ta hỏi xem kẻ đó có bị trà nóng làm bỗng tay không nay mình chấp pháp nghiêm như vậy liệu ông ấy có thấy hợp lý không Nhưng Tào Tháo vợ như không nghe ra, quay sang nói với Trương ôn thưa đại nhân, mấy hôm trước, Đức Hiền Đệ bị ốm, mà tiểu nhân chưa đến thăm được, xin ngài lượng thứ cho. phu nhân của Trương ôn là muội mũi của nhà đại hộ, Sái Phúng ở Tương Dương. Nhi tử của Sái Phúng là Sái Mạo, Sái Đức. Sái Đức hầu như sống ở nhà cô Phu, là những bằng hữu thân thiết từ nhỏ của Tào Tháo, cả hai đều nói tiếng nghịch ngợm Hiền Địa khách sáo quá. Trương Ôn gật gật đầu mãi, nay hiện điệt đã làm quan, công việc cũng bận rộn, những chuyện vụn vặt như lông gà tép tỏi này để tâm làm gì? Thôi quân nãy giờ đã thấy mấy vị đại nhân này nói chuyện không được tự nhiên. Lưu Khoan là bậc trưởng giả trung hậu, Trương Ôn là bậc quan giỏi tài cán, không phải một duột với phàn lăng hứa tương, nhưng đều là ở chỗ qua lại với thôi liệt. Hôm nay tình cờ mới ngồi chung với nhau, bốn người nói chuyện không hợp nhau phải gượng ngồi tại một chỗ. Thôi quân tìm cớ, rồi vội kéo tào tháo ra ngoài khách đường. Ôi trời ơi, các vị ấy mới sáng sớm đã gọi tôi lại, giảng dạy đạo lý. Ông lão lưu khoan chậm chạp ấy, có mấy câu mà nói đi nói lại đến hơn một canh giờ. Tôi đứng đến tê cả chân, mấy vị nhân huynh đều đến cả rồi chứ. Bản sơ với công lộ đang đứng ngoài kia kìa. Còn tử bá, tử văn thì e là không đến được. Không giấu gì huynh, một lát nữa Tài Hà cũng có việc. Hôm nay vốn đã nhận lời cùng Kiều Công ra ngoài chơi. Nhà ông ấy xảy ra chuyện. Mấy người chúng tôi cùng đi chơi cho ông ấy khơi khỏa. Huynh chơi để tâm nha. Ồ Kiều Công hẹn Huynh sau Vậy Huynh cứ đi đi. Thôi quân rất thông tình đạt lý. Nhưng mạnh đức này về việc ở Kiều Phủ lần này Huynh đã nghe được gì hay chưa? Chưa. tào Tháo thấy mặt Thôi quân có vẻ bí mật. Nhưng khi ấy Tài Hạ có ở nhà Kiều Công cũng cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Tư lệ hiệu ý dân câu Đã đích thân đến tận nơi Hôm nay lão tiếu diện Hầu Đến nhà sớm nhất Vừa ngồi xuống đã kể ngay chuyện này Nói là dương phủ Đã ngầm lo ló các quan lại ở kinh kỳ Còn nói chuyện gì đó với lạc dương lệnh Ngay đến tống phong Cũng không lên tiếng gì Chuyện này chỉ làm qua lo cho xong thôi Dương Cầu vốn muốn tri cứu Đến tận đám dư đảng đầu mưu Nhưng bọn chúng chết cả Không có người đối chứng Ông ấy cũng không biết làm thế nào được Tào tháo thấy không ngoài dự liệu của mình Mấy năm nay, bất cứ việc lớn nhỏ gì của triều đình chỉ cần tri rõ nguyên do, ít nhiều đều có bóng dáng của vương phủ. Lão hoàng già này, kể ra cũng là nơi phú quý, vinh hiển đến tận hàng tử đệ, nhưng vẫn tham lam phô độ, chẳng chịu ngừng tay. Mạnh đức, không rõ huynh đã nghĩ kỹ chưa? Không cảm thấy sợ ư? Sợ ư? Tào Tháo không hiểu gì sao thôi quân, đột nhiên tốt ra một câu khiêu khích như thế. Có chuyện gì đáng phải sợ? Huynh còn chưa biết. Thôi quân lắc đầu, chuyện này thật là có liên quan đến vinh dục của tàu gia các huynh. Hiện nay vương phủ đã thành một con thú cùng quẩn. Ông ta đã lúng sâu vào tổ kiến lửa rồi. Muốn được bình an tuổi già, lại phải mạo hiểm bước vào tổ kiến lửa lớn hơn. Bột hải phương đã chết, nhưng vẫn còn... Hờ, ta mặt đỏ, huynh ở đây rủ rỉ chuyện gì với A Man vậy? Một giọng nói sắc nhọn chợt vang lên, khiến tàu tháo và thôi quân giật mình. Nhìn kỹ hóa xa hứa du. Vừa đi vừa chạy hấn hở tiến tới. Hai người kia ấy mới thở phào Những câu nói đang dở dang khi nãy, đã bị gác lại. Đồ quỷ, Huynh ăn phải cái gì mà giọng như mèo hoang kêu thế? Sao lại không đi cùng với thầy của Huynh? thôi quân so so ngực áo, lùm hắn. Tôi dân mệnh thầy đến chúc mừng cha con Huynh. Tử bá với tử văn không đến được. Một mình tôi thay mặt cho cả ba người. Lát nữa đến bữa tiệc, tôi phải ăn cả phần của ba người đấy. đoàn hơi du. Quay sang Tàu Tháo nói, đúng rồi, hai hôm trước tôi đã đem cuốn binh thư mà Huynh chú giải sang cho viên thiệu. Huynh ấy không có nhà, tôi đã nhờ viên thuộc diễn cho Huynh ấy. Tôi hiểu rồi, hôm nay vừa gặp mặt, tên tiểu tử gây cộm ấy, đã đến làm phiền tôi, đòi tôi tặng cho một bộ. Hóa ra là do Huynh gây họa. <cười> viên công lộ ấy còn biết người biết của hơn cả ca ca hắn đấy. Hứa dù biểu môi, Huynh cho thấy tiểu tử đó tướng màu xấu xí, nhét nhét nhát nhát mà coi thường. Tên tiểu tử đó được uống nước suối tiên, nên vẻ đẹp tiện ẩn bên trong đấy. Rất nhiều sách như tôn Tử, Tư Mã, Tam Lược, Lục Thao, tiểu tử đó hiểu biết không kém cạnh gì huynh đâu. Vậy à, Tào Tháo bán tính bán nghi. Được rồi, được rồi, chứ mất thì giờ nữa, thầy vẫn còn ở đằng kia đợi huynh đấy. Vừa nói hứa du vừa nửa đẩy nửa giữ cười hi hi bảo, cùng lắm tôi ăn hậu phần huynh, nữa là được chứ gì. Tào Tháo vẫn đang suy nghĩ về câu chuyện khi nãy. Chuyện gì mà có liên quan đến vinh dục của tàu gia ta? Đang muốn hỏi lại thì hứa du đã kéo Thôi Quân đi rồi. Rời Thôi Phủ, Tào Tháo vội vàng ra cửa khai dương. Ra rồi đến ngựa lao thẳng xuống phía nam qua nhà Minh Đường, Bích ung Vườn Linh Côn, chạy thẳng đến nhà Thái học. Đó là chỗ hẹn với Vương Tuấn từ trước. Đang là mùa thu, trời trong gió mát, ngựa của Tào Tháo chạy cũng nhanh. Chẳng mấy chốc đã trông thấy xe ngựa của Kiều Huyên dựng đợi trước Thái học viện lâu khê tinh mắt từ rất xa đã trông thấy tàu tháo cất vòng gọi to tàu tháo vội vã rủi ngựa chạy tới đến trước xe gò cương dừng ngựa thì đã mệt đến độ mồ hôi đầm lưng áo thở không còn ra hơi nữa vương tuấn bưng nước đến bảo đã thấy chúng tôi rồi còn phải giỏi giả làm gì cứ nghe huynh ấy kêu gào lung tung giờ mới khổ vội vã toát hết mồ hôi y phục bẩn hết cả rồi y phục bẩn thì có làm sao lâu khê chẳng mấy bận tâm chúng tôi không giống huynh cả ngài chải chuốt còn hơn cả nữ nhân sao chứ khi ra ngoài lại không nên ăn mặc đàng hoàng ư chả lẽ lại phải chúng huynh râu ria xồm xoòn chán hết cả khuôn mặt cũng không chịu cắt đi được rồi đồ mặt trắng nếu tôi là huynh tôi sẽ không mang bằng hũ ra mà cười gợt thấy đâu chẳng phải chúng ta đều đang kính chờ huyện úy đại nhân giá lâm đó sao lâu khê bắt đầu đùa bẩn. đúng rồi vương tấn phái chào tào tháo đang ngồi trên ngựa trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ nợ nụ cười tinh quái tại hạ, và vì đại vương thổ phỉ đây, kính chờ hiệu ý đại nhân, đã lâu rồi ạ. Câu nói này, rõ ràng là chọc cười lâu khê, không chịu cắt tỉa râu, để khuôn mặt râu ria như một đại vương khẩu khấu. tào Tháo nghe xong bật cười, Tài bưng lấy nước, mới uống được nửa hớp, chợt lại thấy lâu khê cũng quay sang vương tứng, vái tạ, cười hi hi bảo. Đại nhân bề trên cũng đã đến, phu nhân không cần nói nhiều nữa. Tào Tháo vừa nhấp một ngụm nước vào miệng, bỗng nhiên phi cười, làm phun cả xa. Vân vân, vì áp trại phu nhân của đại dương thẩu phỉ, quả là nghiêng nước nghiêng thành. Câu đùa khiến cả đám tùy tổng xung quanh cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Kiều Huyên ngồi trong xe, nghe thấy lý thú cũng vén rèm quay ra, cười bảo. Đúng là xảo ngôn, thế nào ngươi cũng nghĩ ra được. Mạnh đức đến rồi đó ư, vừa nói ông vừa định bước xuống xe. Tào Tháo vội đến trước Kiều Huyên, thì lễ. Tiểu sinh đến muộn, dám mong kiều công lượng thứ, nhưng hôm nay là tiểu sinh xin nghỉ việc công, đến đây không phải bỏ việc đâu ạ Xin lão tiên sinh, hãy lên xe trước, lát chúng ta đến chỗ nào cảnh đẹp, ngài xuống xe rồi tiểu sinh xin hầu chuyện sau. Vừa nói, vừa cùng Phương Tuấn lại đỡ Kiều Huyền an tỏ trên xe. Kiều Huyền dặn dò người hầu cuốn rèm xe lên, bọn tàu tháo ba người ai nấy đều lên ngựa, đoàn người chậm rãi đi về phía nam. Mới đầu còn có thể trông thấy những mảnh ruộng mới thu hoạch. Sau đi xa dần, thấy chỉ còn lại một cánh đồng hoang, trải dài tích tắp. Mọi người quyết định rời đường cái quan, đi về phía khu đất rộng thoáng phía Tây. Lại đi một hồi, thì tới con dốc cao trước mặt, kỳ huyền chỉ tay bảo. Chỗ này tốt đây, chính là chỗ ấy. Được đám tùy tổng đỡ xuống xe, rồi ông lại than bảo. Mạnh đức, đây chính là chỗ năm xưa chúng ta từng ngồi trước khi cậu về quê. Đi chúng ta lại đến ngồi dưới chỗ mấy cây kia nói rồi không đợi bọn tùy tông đi theo chỉ gọi tào tháo vương tuấn lâu Khê. theo ông leo lên dốc bốn người già trẻ đến dưới gốc cây ngồi bệt xuống đất Trung quy kiều huyền vẫn là người đã có tuổi cây gậy trong tay vừa buông ra hơi thở đã trở nên gấp cáp cười khó nhọc bảo già rồi không còn khỏe nữa mười năm trước thì khác hẳn khi ấy còn bế cậu con trai chạy khắp sân đấy vương tuấn khẽ cho mày đi chơi giải sầu là để quên đi trường ấy nhưng vừa mở miệng là ông lại nói đến con bèn vội khuyên giải sư phụ cũng đâu có già năm trước người còn hẹn làm bạn vong niên với mạnh đức ở đây mà hai tiểu muội tiểu kiều đại kiều của chúng con cũng vừa trồng một tuổi sau này còn phải đợi thầy cán rễ cho chúng nữa chứ thế này nhá, con kể cho thầy nghe chuyện cười được không bọn tào tháo phụ họa được hôn kể đi Chuyện rằng dưới thời vua hán vũ đế của chúng ta, trong triều có một người tên Đông Phương Sóc, là người rất hài hước, chiến dỏm Một hôm, vũ đế hỏi Đông Phương Sóc, Ngày nay trong triều ta, nhân tài nùm nượp ví như động trọng thư, công tôn hoành, cấp ảm, tư mã tương như, chủ phụ yến, chung mãi thân, tư mã thiên, bọn họ học thức uyên bác, tài hoa nổi trội. Này Đông Phương Sóc, ngươi tự thấy nếu so với họ thì thế nào? Đồng Vương Sóc không cần suy nghĩ liền đáp Thần tuy không phải bậc hiền nhân gì Nhưng thần có đầy đủ sở trường Mà tất cả những người ấy có Vụ đế nghe xong vô cùng kinh ngạc Vội hỏi ông ta có chung sở trường gì Với những người kia Đồng phương Sóc liền chậm rãi bảo Mấy người bọn thần có chung sở trường là Răng đều mọc trên hàm Khi nói chuyện thì cổ họng rung rung Khi đi đường thì cơ thể đều cử động Hai đùi đều liền với mông Khi đùi cử động thì mông cũng cử động Vương Tuấn vốn không giỏi kể chuyện hay nhưng phong thái văn nhã từ tốn chậm rãi giống y như phong cách của Đông Phương Sốc lại vừa nói vừa lắc lư cổ động đậy chân, trông rất buồn cười hay Kiều Huyền cười rất sảng khoái chuyện này có chép trong hán thư của Ban Mạnh Kiên cũng được coi là kinh điển Đông Phương Mạn Thiến có thể ẩn giữa triều đình là người trí tuệ mà bọn hậu nhân khó lòng theo kịp ta bảo Đại Vương thổ vị này ngươi cũng kể chuyện đi Được à lâu khê ngồi thẳng người lại vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu kể ngày xưa có một con kiến và một con nhặn khoác lác với nhau con kiến nói chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng ra vào đều có nghĩa vua tôi có cái gì ăn chúng tôi đều cùng ăn trung hiếu nhân nghĩa như vậy có thể nói là hơn hẳn muôn loài con nhặn liền bảo nhưng các anh không có cái phút như chúng tôi bất kể nhà công hầu hay thường dân nào bài tiệc chúng tôi đều có thể bay đến hưởng trước cổ bang thưởng thức cao lương mỹ vị của họ, uống quỳnh tương của họ. Vinh hòa phú quý như vậy, có thể nói là hơn hẳn muôn loài. Lâu K vừa kể vừa làm điều bộ phụ họa, khi ấy bên cạnh có một con mũi bay đến, bảo Cứ như tôi thấy, thì các anh đều không có gì hay ho cả. Các anh xem, tôi chiên trọng buồn lan, gác quế. Đêm khuya thanh vắng khi đèn đuốc đã tắt, chui vào trong trứng gấm Tìm đến nơi ngực trắng nõn, tay ngọc ngà của mỹ nhân, chọn những chỗ mềm mại thâm tho ấy, thỏ thích tham muốn. Tha lại chẳng phong lưu, xứng khoái ư, vừa nói lâu khê vừa bất chợt, túm lấy vương tuấn, khiến mọi người lại một phen ha hả cười âm. Được rồi, được rồi, tên tiểu tử này đúng là có tài mòm mép, xem ra ngươi cũng chả hơn gì con mũi ấy đâu. Kiều Huyền vừa lắc đầu, vừa cười bảo. Tào Tháo ở bên cạnh, suy nghĩ lúc lâu mới nói. Tôi cũng có một câu chuyện, chuyện rằng dưới thời tuyên đế, kinh triều dõn trưng sưởng mỗi khi triều hội đều dẫn kinh điển. Nghị luận lao lao, nhưng tan triều thì không hề câu nệ tiểu tiết Ngày thường, ông ta ra phố ăn mặc tùy tiện. Về đến nhà luôn thích tự tay kẻ lông mài cho phu nhân. Trong thành truyền nhau rằng, Trương Kinh Triệu, kẻ lông mài rất đẹp. sau có người dựa theo chuyện ấy, dân tấu lên tuyên đế, nói Trương Sưởng hành vi không được đứng đắn. Tuyên đế hỏi Trương Sưởng, có chuyện kẻ lông mài hay không? Trương Sưởng thẳng nhiên đáp, tôi bị hạ. Trong chốn khuây phòng, giữa phu thê với nhau, Những chuyện thiếu đứng đắn hơn chuyện kẻ lông mai Còn nhiều lắm ạ Thân kẻ lông mai cho vợ Thì có đáng gì để nói Vương Tấn lâu khê đều cười Chỉ có huyền kiều không cười Ông thở dài bảo Khi ấy tương đế cũng chỉ cười Nhưng rốt cuộc trưng sưởng cũng không làm được chức gì cao hơn Chuyện này ban cố Cũng có viết trong hán thư Đáng tiếc là ban mạnh kiên này Từ chuyện theo quân đánh hung nô Khách đá ghi công trên núi yên nhiên Soạn sách hán thư biên tập bạch hổ thông nghĩa học thức can đảm đều là đứng đầu nhưng có thể biết người mà không biết mình cũng không nề tiều tiết giống trưng xưởng này hơn nữa càng không nên dựa vào đậu hiến dung túng con cháu làm chuyện phi pháp đến nỗi phải mắc họa lâu lung mà phải chết trong ngục thực khiến người ta phải lấy làm đáng tiếc tào tháo bị nhắc nhở nhẹ nhàng vội bảo lão tiên sinh nói rất đúng nhưng những kẻ sĩ văn chương hơn người lại có mấy kẻ không muốn được đề cao. Xa xưa như tư mãn tương như, gần đây như trương hành, chẳng phải cũng như vậy sao? Ban cấu soạn ra quốc sử cũng là lập nên công trạng vì nước. Tiểu tử người nói đúng. Kiều huyền cực cực đâu, nhưng ngay tại thời điểm bây giờ, triệu ta cũng có một vị đại tài đại đức, song toàn, hơn nữa ông ta cũng quyết tâm, viết tiếp quốc sử đấy. Người đó là ai à? Ba kẻ hậu sinh chẳng hẹn, mà đồng thanh hỏi, Kiều Huyền chỉ mỉm cười, giả mặt đầy bí ẩn, mân mê cây gậy, chống hồi lâu, rồi mới nói, các người chớ vội, đợi lát nữa các người sẽ được gặp ông ta. Hôm nay ta cũng có mời ông ta đến, xem ra có thể ông ta gặp chút việc riêng, nhưng lão phu đã có lời, ông ta nhất định sẽ đến. Tào Tháo, Vương Tuấn, Lâu Khê nghe xong đều quay sang nhìn nhau. Kiều Huyền nhìn bầu dạng họ thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Ta chưa nói với các ngươi. Người này là ta, đích thân mời. Này áp trại phu nhân, lúc chuẩn bị ra cửa ta có bảo nộp bọc mang theo cây đàn cầm của ngươi. Cứ gãy một khúc, cho chúng ta nghe, được không? Tào Tháo thấy ông cố ý không nói sang người ấy là ai, cũng không tiện hỏi nhiều, ngẩng đầu trông về phía chân trời xanh thẳm xa tích. Đúng lúc trên bầu trời, một cánh nhạn lạc bay đang chập chờn bay. Nó hốt hoảng nhìn bóng phía xung quanh, hai cánh chấp chới, cất tiếng kêu buồn thảm lo lắng tào tháo bỗng liên tưởng đến bản thân mình chỉ vì xuất thân trong gia đình hoàng quan mà bị người đời coi thường có khác nào như cánh nhạn lạc bay trên con đường sĩ hoạn cúi đầu xuống lại trông thấy một con thỏ hoang nhảy qua bụi cỏ ở phía xa xa bộ lông trắng xám đôi tai dài đáng yêu lại nhớ đến hình ảnh mình thở nhỏ ở quê cùng đệ đệ trương chú thỏ con tất cả đã như từ trong kiếp trước chớp mắt thấy vương tuấn đã bê cây đàn ngọc trở lại Hắn nhắc nhở bọn Tùy Tòng đặt án để đàn thật vững, rồi cẩn thận đặt cây đàn xuống. Xong đầu đấy quay sang phía Kiều Huyên, vái màu vái dài, nói con xin dân khúc đàn vụn, rồi mới ngồi xuống trước án. Tào Tháo từng nghe hứa du nói, Vương Tuấn tinh thông âm lược, chơi đàn rất hay, nhưng chưa từng được thưởng thức, quan chim. Chỉ thấy đầu tiên Vương Tuấn dùng hai ngón tay giữa, thử qua âm thanh dây đàn, gợi cho tiếng đàn du dương ấy văng lên. Hắn nghiêng tay nghe trong dây lát rồi mới thi triển cả mười đầu ngón tay, thon dài trắng trẻo, lướt trên dây đàn. Tiếng đàn nghe như gió thoảng mưa xa, thấm vào tâm can những người ngồi nghe. Lại dường như nắng xuân chiếu rọi, khiến người ta thấy ấm áp thư thái. Tào tháo nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe tiếng đàn. Khoảnh khắc như thấy mây trắng mênh mang, sóng xuân cuộn cuộn, ông bốm múa lượng, cỏ vương oanh liện, tiếng chim ríu xích, suối chảy rì rau. Trong khoảng mênh mông Cảm thấy như mưa thuần, đất thấm Muôn vật sinh sôi Rồi lại như mịt mù, chẳng thấy tĩnh lặng vô thanh Dường trên mặt đất, từng đợt khí thiên cuồn cuộn bốc lên Nghi ngút chân thẳng lên Bầu trời không, trên cao Đúng lúc ấy, một lọt những tiếng xe ngựa Cắt đứt luồng suy nghĩ Tào Tháo mở to mắt nhìn xem Hóa ra một cỗ xe ngựa Đang từ đường cái quan, chậm rãi tiến đến Chắc hẳn đó là vị tài tuấn Mà Kiều Huyền vừa nói đến chiếc xe chậm chậm dừng lại tàu mảnh đức đã chẳng còn để tâm vào việc nghe đàn được nữa nghiêng người chăm chú quan sát người từ trên xe bước xuống chỉ thấy người này cao hơn bảy thước mình bạc y phục màu chàm non không còn mới lắm ngoài khoác chiếc áo bạo bằng gấm thục màu đỏ tía eo thắt đai lụa rộng bản màu đen huyền giản dị hai chiếc túi gấm màu tía được thiêu thùa tinh xảo có dây đeo bằng nhung khoác lủng lặng bên lưng chân vận đôi hài vải đen đế giày Diền trắng mới tinh, trông dáng dẻ chẳng hay tâm thương, mà mang một khí chất rất riêng, lại nhìn lên khuôn mặt, người này búi tóc cao mà không đội mũ. Búi tóc bọc khăn chỉ cài bằng một chiếc trăm ngọc xanh, đôi mày đen thẳng như nét bút, mặt đẹp như ngọc, mũi thẳng miệng rộng, mắt sáng như sao, đôi tay vì cách quá xa, nên không trông rõ lắm, bầu ria thẳng như nét bút vẽ bằng chữ nhất. Đen mượt trên miệng, chồng sâu dưới càm thì dài nhỏ. Rủ thẳng xuống trước ngực Tôi nghĩ ra rồi Lâu khay suy nghĩ hồi lâu Bỗng nói Người này chẳng phải là Sái Bá Giai Đại danh định định đó ư Ông ấy chính là Sái Ung Tào Tháo đã từng nghe nói về Sái Bá Giai này Sái Ung, người gốc quận Trần Lưu Từng theo học thầy là Thái Phó Hồ quản Nhưng chẳng có chút trung dung như thầy mình Ông ta thích từ phú Giỏi thư họa Thông toán thuật, hiểu thiên văn, biết âm luật Đọc khắp kinh sử tử tập, dưới triều hoàng đế trước, tư hoàng, tả quảng, đăng siêu, câu viên, đường hoàng. Năm hoàng quang ý có công giết lương ký, nên càng chiên quyền, loạn chính, tiến cử người tài nghệ để nịnh nọt hoàng đế, sái bá dài bị trưng thỉnh, nhưng không chịu ra mặt định bợ, gãy đan cầm đàn, hạt ngũ hầu. Giữa đường trốn thoát, để lại bài văn thích thối ung dung hào phản, khiến thiên hạ phải truyền tụng, Sau ông được kêu huyên, và ra làm dưới trứng. Nhận chức hạ bình huyện trưởng, ở bên ngoài, sau đó thăng lên lan trung, rồi nghị lan, hiểu thư đông quán. Biên soạn hang ký, thực lập bậc tài Tuấn, có một không hai, đời nay. Sái ung cẩn thận, chỉnh trang y phục, chậm rãi đi lên, nhưng chợt dừng chân lại dưới gốc lắng tai nghe tiếng đàn của Phương Tuấn. Khi ấy tiếng đàn đã hân hoang, hơn trước rất nhiều, ảo ảo như gió, xum xây như rừng âm thanh cao vợi tầng tầng lớp lớp, tựa như những cơn sóng nói nhau. Con sóng sau lại cao hơn con sóng trước. Phương Tuấn cũng không cúi đầu, nhìn xuống dây đàn, mà chỉ nhìn vào gốc cây đại thụ xa xa phía sau lưng Tào Tháo, để mặt đôi bàn tay linh diệu khéo léo tự lướt trên dây đàn. Tào Tháo chỉ thấy say ung lúc đầu, còn liên tục gật đầu mím cười, nhưng sau thì nụ cười không còn nữa. Đôi lông mày bắt đầu nhíu lại ngạc nhiên nhìn Phương Tuấn rồi bỗng đưa mắt sang nhìn mình. Trên khuôn mặt thói hiện vẻ sợ hãi thất thân. Trù từ lần nữa như thế, cuối cùng từ đằng xa, sái ung cuối gặp người, vái chào Kiều Huyền, rồi quay người đi trở ra xe. Kiều Huyền nhìn thấy rất rõ, vội bảo vương Tuấn dừng tai đàn, chống gậy đứng lên gọi. Bá dai, nhà làm sao vậy? Đến đây rồi không nói một câu, sao lại quay người bỏ đi thế, xin mời qua đây nào? Sái ung dừng bước, lễ độ cúi người. Vái tà bảo Kiều Công đã có lời mời tại Hạ không dám không đến Nhưng mấy người trẻ tuổi kia là ai Sao lại muốn giết tại Hạ Mấy người nghe bỗng giật mình Vì sao mà ông ấy lại nói thế Ai muốn giết ông ấy chứ Kiều Huyền cũng rất khó hiểu Bá dài sao lại nói thế Mấy người này là môn sinh của ta đều chưa từng được gặp mặt ngài Sao ngài lại nói bọn họ muốn hành thích ngài say ung vẫn chưa an tâm Không chịu tiến lên thêm một bước, chỉ cất tiếng hỏi to. Dám hỏi mấy vị công tử, xưng hô thế nào? Tại hạ là Vương Tuấn ở Nhữ Nam. Hiện ở dưới cửa Kiều Công học lễ ký chân cú. Xin Sái Công cho lấy làm nghi hoặc cùng qua đây nói chuyện. Tại hạ là Lâu Khê, cũng là môn sinh của Kiều Công. hà Quang là Tào Tháo, hiện làm Lạc Dương, Bác Bậu úy Hôm nay nhận lời mời của Kiều Công đến đây. Từ lâu đã nghe đại danh của Sái Công, giận là được gặp muộn. Xin được ra mắt ở đây Sái ung không để ý đến ai Chỉ riêng hỏi Vương Tuấn Vương Công Tử Ta có một chuyện không rõ Xin Công Tử hãy giải đáp Trước khi Công Tử trông thấy ta Tiếng đàn du dương Tuy gấp gáp nhưng rõ ràng rành mạch Khi thấy ta rồi Vì sao tiếng đàn lại thay đổi Tựa hộ như mây đen che vần nguyệt Kiếm sắc dấu trong bao Khoảnh khắc mà âm vận như kim dấu trong bông Lại thủ thế đợi bộc phát ra Hệt như luồng sát khí vả ra từ trong tiếng đàn vậy. Chẳng lẽ cậu có thù hận gì với ta chăng? Tào Tháo nghe xong thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Sái bá dài nổi danh thiên hạ, hóa xa lại ngốc nghếch như thế. Trong tiếng đàn há có thể, vả ra sát khí gì? Nhưng khi quay lại nhìn Vương Tứng thì đã thấy sắc mặt Vương Tứng vô cùng kinh ngạc. Khi nhìn chậm chập vào sái ung, ngón tay không đừng được, rung lên bần bật. Không biết chuyện gì thế này, chẳng lẽ ông ấy nói đúng? Thần kỳ, thần kỳ, Vương Tuấn kêu lên thất thanh. Giái công thật là bậc thần nhân, khi nãy lúc Tài Hạ đang gãy đàn. Tình cơ, thấy con nhạn lạc bầy đậu xuống cái cây phía sau lưng tào tháo. Thế nhưng ẩn trong bụi cây ấy có một con rắn, đang nằm cuộn tròn. Tài Hạ trông thấy con rắn ấy, bắt đầu di chuyển, bò lên phía sau con chim nhạn. Rõ ràng đang muốn đốt thấy con nhạn, nên đã không hay biết là đem sát khí ấy, phá vào trong tiếng đàn từ bao giờ. Tào tháo và lâu khê nhìn nhau. Thiên hạ thật có chuyện lạ kỳ đến như thế ư. Quay đầu nhìn lại cây kia, trong đám cành cây. Đúng là có một con rắn lớn màu xanh xám, trong miệng còn ngậm con chim nhạn đang dãy dụa. Hai người không ngăn được, tự nhiên dừng tóc khái. Xoay Ung thấy vậy, dây lát như trút được cánh nặng. Rồi tiếp theo cười to lên, bảo Ôi chào, hôm nay ta đúng là gây chuyện thật nực cười. Thật xấu hổ, không dám nhìn ai nữa. Xin chư vị lượng thứ, lượng thứ. Kiều Huyền tiếp lời nói, vừa nãy khi ngài chưa tới, mấy đứa chúng nó đều kể chuyện cười cho ta nghe, bây giờ nghĩ kỹ lại, đều không tao nhã bằng câu chuyện cười này của ngài. Lâu khề đứng bên cạnh cũng nói một câu hấm hỉnh, khi nãy chúng tại hạ cũng đều đã tự giới thiệu với Sái Công, chắc hẳn ngài đã an tâm rồi. Chúng ta đứng xa thế mà hò, đúng là mệt quá, ngài không biết lại cho là chúng ta đang hò khúc sân ca mất, xin mời ngài mau qua đây. Sái Ông cười gượng. Bước mấy bước dài vượt lên hẳn trước, rồi quay về phía mọi người, vái một vái dài sát đất. Kiều Huyền xua tay, được rồi, Ngài đã vái đến ba vái rồi đấy. Vừa nói, ông vừa nhìn các đệ tử, các người trông rõ cả rồi chứ. Vái thứ nhất là vái chào gặp mặt, sợ thầy trò chúng ta vất vả tìm ông ấy. Vái thứ hai là hoang mang, xin tha, sợ chúng ta giết ông ấy. váy thứ ba này là vái tạ vì xấu hổ, sợ chúng ta chi cười ông ấy. Sấy ung lại chắp tay, Hạ Quang phục rồi, người ta nói lễ nhiều người không trách, Hạ Quang xin vái lão ngài thêm một vái, chỉ mong lão ngài nói năng nể tình cho. Câu ấy khiến mọi người đều cười xoa. So. Khi nãy Hạ Quang sợ quá, không mất nhã hứng của kiều công và ba vị công tử, muốn đợi vương công tử tấu xong khúc đó mới đi lên tiếp, nào ngờ đâu, càng nghe càng thấy có điểm bất ổn, lại thêm vị tàu đại nhân này nghiêng cười nhìn chằm chằm vào Hạ Quang. Thực là khiến trong lòng người ta phải sợ hãi Có lẽ là kẻ hèn thì gan bé vậy Hạ Quang đã mắc lỗi với mấy vị Xin cho chịu phạt đàn một khúc để tạ tội với chư dị Nói xong ông liền ngồi vào trước đàn ngọc Chỉ thấy sái ung Dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn Miệng lâm râm như tự nhủ Hóa ra là vậy Âm sắc của Mi rất đẹp Âm vận rộng lớn Xem ra vương công tử đối xử với Mi không tệ Giữ gìn rất cẩn thận thần sắc và ngữ khí của ông ta dường như là đang trò chuyện với cây đàn rồi sau khép mắt lại bắt đầu chơi đàn bản đàn sấy ung gãi khác hẳn khúc nhạc vương tuấn tấu khi nãy khúc nhạc này đại khí mênh mang như gió thu quét sạch lá rụng trong giây lát như có thần phong hạ phàm mở bung túi gió khiến đại thiên thế giới núi biển cuộn dân nhật nguyệt chói lòa ánh thần phấp phới sư tử rống khỉ vượng kiêu rồng ngân dài hổ gầm vang Bao nhiêu u ám, quét sạch lao lao Cành khô lá rụng, các bốc đá bay Gió mạnh một vùng cuốn tung mù mịt Tào tháo cũng khép hờ mi mắt Chập chờn như thấy một cơn gió lạnh, thấu xương Hốt nhiên tiếng đàn lại chuyển sang tình điệu Hòa diệu muôn vẻ, phiêu đảng như mây khói Thấu suốt như đầm vực Ngọt tựa suối trong, thơm giường xã huệ Tỉnh như thạch mộc, mềm như liễu tơ Truyền miên, ngập ngưng Đức rồi lại nói, thân người là ta thân ta là người hương ngát như lan đôi tình quyết liến cách muôn dặm mà như gan tức, không còn khoảng cách giữa đất với trời rồi hốt nhiên lại hóa thành gió sung chớp giật đất lở trời lông càng không chấn động sấm chớp đùng đùng hoàng vũ tối tâm nhật nguyệt mờ mịt kim cương giận dữ bi tháng vô thường ma quái kinh hồn quỷ thần cao thét các loài dị thú bốn phương đều nhảy vọt lên trời xé toàn bầu không khí Sâu đổ ngũ nhạc, thanh long quẩy đuôi Bạch hổ gầm rú chu tứ kiêu thương, huyền vũ trao lượng Sóng đục tung bầu trời Ba đào sâu vách núi Thế như ngựa phi, đất như núi đảo Đúng là thiên khúc Âm điệu tuyệt diệu Từ chân trời vọng lại Hấp lực mạnh mẽ và sức mạnh như hút hồng phách Thu tâm trí của người khác Khiến cốt nhạc tấu xong rồi Mà bốn người vẫn ngồi lặng mãi Không có chút đồng tĩnh gì Vương tướng hồi lâu mới định thần lại Đó là quảng lăng tán Thật là tiểu sinh có khổ luyện cả đời Cũng không đạt tới được cảnh giới như thế Khác nào sư khoáng phục sinh Bá nhà còn sống Thì bất quá cũng đến vậy mà thôi Tào Tháo tuy không rành về âm luật lắm Nhưng khi nghe Vương Tuấn Mang sư khoáng ra so sánh Thì hiểu ngay là ngón đàn này Thật không phải tầm thường Lại thấy Kiều Huyền vẫn nhắm mắt trầm ngâm Sái ung cười tươi hỏi Kiều Công, khúc quãng lăng tán này của tôi Có được chăng Kiều Huyền không hé mi, vẫn nhắm mắt lặng im không đáp, lâu khi cũng nói, thưa thầy, thầy thấy thế nào? Kiều Huyền vẫn không nói không rằng, một hồi lâu sau mới từ từ mở mắt rồi than một câu, ôi chào, các người không hiểu. Lời nói thốt ra đã thành tục mất rồi, mọi người mới đầu còn im lặng, sau đó đồng thanh cười phá lên. thúc lời thành tục hay quá, Kiều Công lại bông đùa rồi. Xoái ung liên tiếp cợt đầu, lão ngài giờ đây càng ngày càng phong nhã. Dẫn đám thanh niên tài túng này cùng đi chơi, khiến tôi nhớ đến thầy Tăng Tử. Tiết cuối xuân, áo mới chơi xuân đã xong. Năm sáu người vừa tuổi đội mũ, cùng bọn đồng tử sáu bảy tên. Đến tắm ở Sông Nghi, rồi hóng mát ở đài Vũ Vu, Ca Vịnh Ma Vê. Khác xa nhau lắm. Khẩu khí của Kiều Huyên dường mang vẻ chăm biếm, kẻ đội mũ chỉ có hai chúng ta với Mạnh Đức. Nhưng hôm nay, ngày cũng không đội mũ đến đây. Bọn tử bá hai người cũng có thể miễn cưỡng, coi là đồng tử. Tôi xưng cốt già lão, cũng không còn xuống sông mà tắm được nữa rồi. Quan trọng hơn là thời tiết không phải như thế này. Thầy tăng tử, nhân buổi mùa xuân tươi đẹp mà xuất du. Nhưng chúng ta hiện nay thì đang ở buổi thu tàn, đa sự vậy. Sái ung vô cùng thông tuệ, đã nghe ngay ra ý tại ngôn ngoại của bốn chữ thu tàn đa sự. Ông đung đưa tới gắm, đeo bên lưng bảo. Kiều Công nói đúng lắm. Có điều chỉ cần chúng ta cố gắng vượt qua đông này thì tiết trời sẽ lại ấm áp, vạn vật trên thế gian còn đang cần tích lũy, tinh khí, sức lực để vượt qua mùa đông này. Đúng thế, chỉ là không biết mùa đông này sẽ có bao nhiêu sinh linh bị chết xác đây, Kiều Huyền cảm thắng nói. Thu đông vốn là mùa tàn sát mà, sinh linh chết chóc là điều khó tránh khỏi. Không sai, xem ra muôn ngàn sinh linh hiện nay chỉ nên cuộn mình trong vỏ để tự bảo vệ mà thôi. Kiều Huyền vẽ trầm mặt. Đúng, vạn vật tất phải tự bảo vệ, tích tụ thế lực đợi để bật dậy. Như vậy mới có thể chống chọi được với những ngày lạnh giá nhất này. Kỳ thật tuyệt đại đa số sinh linh đều bị chết cống vào đêm trước buổi khai xuân đó. Tào Tháo đột nhiên nhận ra, đó hoàn toàn không phải một cuộc đàm đạo thông thường. Kiều Huyền với sái ung người qua kể lại, câu nào cũng nhắc đến chuyện trải qua mùa đông. Đã ngầm bao hàm ý vị vô cùng trong đó, chỉ có thể nhận biết qua ý mà chẳng thể nói rõ thanh lời, nhưng có một số việc thật sự không thể tự mình làm chủ được. Đấy gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vị tào công tử này, ngài đã nghe nói đến bao giờ chưa? Tào Tháo nghe chợt ngạc nhiên, vì sao Kiều Công khi nhắc đến chỗ quan trọng này lại kéo mình vào, liền thấy say Ung chậm rãi đáp. Đã nghe thấy từ lâu, đặt cô ngũ sắc, không kiên nể quyền quý, khiến tên tuổi vang khắp lạc dương. Tôi tuy mới được triệu về kinh hai ngày trước thôi, nhưng tai đã nghe người ta nói đầy cả rồi. Người có thay được kiều công, hậu đại chắc chắn không phải tầm thương. Tào Tháo còn chưa kịp đáp lại bằng mấy câu khách sáo, thì kiều huyên đã nói trước. Ngài có biết mạnh đức cũng thuộc dòng dõi danh thần nhiều đời không? Phụ thân anh ta chính là quan Hồng Lô Khanh, đương triều đấy. Là công tử của Tàu Đại Nhân, thần sắc xáy ung bỗng thoáng thay đổi, mang vẻ lạ kỳ, Vậy là ta còn chưa biết, xin lượng thứ cho ta, chưa chào hỏi chu đáo. Bá dài không cần đa lễ, Mạnh Đức là tiểu bằng hữu của tôi. Từ nay về sau, mong mọi người thêm gần gũi hơn. Dạ, trước đây Sái Ung là thuộc hạ của Kiều Huyên khi Kiều Huyền còn giữ chức tư đồ. Do vậy, câu đáp này tự hồ câu tuân mệnh, của bậc thường cấp vậy. Tạo công tử, Mạnh Đức quả nhiên là xuất thân, chúng danh môn, khi làm việc gì cũng có bài bản. Tương lai nhất định là nhân tài, lương động của xa tắc. Sái công quá khen rồi. tào Tháo cuối cùng cũng tiếp được một câu, nói gian vào. Lần này Ngài Việt Kinh lại nhận chức nghị lan. Phải chăng là có công vụ gì đặc biệt? Cũng không có gì đặc biệt, vẫn là hiệu thư ở đông quán. Chúa Thượng ngày nay hiếu học, lệnh cho tôi cùng Mã Công, Dương Công cùng nhau đính chắn văn tự lục kinh. Sắp tới còn cho khắc đá dựng bia ở ngoài nhà thái học. Để các nho sinh sau này lấy đó mà theo Mã công mà ông ta nói đến là giáng nghị đại phu Mã mật đê Còn dương công chính là quan lộc đại phu Dương tứ Cũng chính là phụ thân của dương bu Hai người ấy đều từng giữ chức tam công Là những lão thần rất có danh vọng ngài thật bác học đa tài Hiểu rõ lục kinh Lại tin tưởng âm luật Thông hiểu thuật số Hay từ phú giỏi thư họa Làm sao mới có thể cùng lúc Thấu triệt được nhiều tài nghệ như thế. Những thứ ấy kỳ thực không có gì đáng kể. Sái ung cười nói. Đó gọi là suy luận thôi. Chỉ cần tinh thông một môn, thì những môn khác chỉ cần hiểu đại thể. Sẽ không khó khăn gì. Thơ có phú, tỷ hứng, văn có khởi thưa, chuyển họp. Âm nhà có cung, thương, dốc, trụy vũ. Thuật xấu có hà lạc của cung. Tất cả các môn chỉ cần biết về đại thể, còn lại chỉ là dụng tâm mà thôi thế còn chuyện dụng binh và nắm chính sự việc này sái ung vốn không muốn thân cận với người của tào gia nhưng lúc này nghe được câu hỏi đó chợt thấy có vài phần thích thú với chàng trai trẻ tuổi này lại thêm có kiều huyền tiến cử nên không còn phải e dè gì cả câu vừa hỏi hai chuyện vô cùng khó ta tuy không hiểu nhiều về việc binh nhưng cũng biết tuy có tôn tử tư mã tam lược lục thao nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa ba thứ ấy không cố định trong khi lâm trận thiên biến vạn hóa tựa hồ chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến hoặc tùy cơ ứng biến thôi có vẻ giống trong sách tam lược có nói đến theo địch mà biến hóa không đi trước sự việc động tĩnh theo nhau còn phải nắm chính sự trong thiên hồng phạm sách thượng thư tuy có ngũ hành ngũ sự tâm đức bát chính nhưng điều chỉ thấy bàn luận chưa thấy thực tế hình thế ra xa sao khó đấy nhưng theo cách nói trong âm luật đang căm đang sắc, không điều khiển được tức phải thay dây, đổi mặt. Tào Tháo thật sự thắng phục, gật đầu nói, tùy cơ ứng biến, thay dây, đổi mặt, xây công nói thật chi lý, vạn sự không thể chuyên gì, cũng như ý, chỉ có tùy cơ biến hóa, mới là đại đạo lý. Mạnh đất tuy tướng mạo không giống lệnh tôn, nhưng thần thái chuyên cho thì rất giống phụ thân. Hiện đường khai điển cũng làm hiệu thư, ở Đông quán với ta, thường luôn thắng phục về sự tinh ý, mẫn tiệp mà lệnh tôn luyện rang được hổ phụ sinh hổ tử, mảnh đất được dạy rất tốt. Câu ấy của say Ung dường như xuất phát từ tấm chân tinh. Đường Khai Điển là người thế nào, Tào Tháo cũng đã biết rõ. Năm xưa ông ta cùng một văn sĩ khác là Biên Thiều, đều được Tổ phụ Tào Đằng tiến cử nhập kinh. Cũng là người tinh thông kinh tịch, hiểu đến lục kinh ở Đông Quán. Không những vậy, Đường Khai Điển còn là người giỏi chim tinh thiên văn. Mỗi khi gặp Mỗi khi gặp tiết trời hạn hán, triều định điều lệnh cho ông ta đến trung sơn cầu mưa. Đến nay, ở cửa khải mẫu trên núi Thái Sơn, vẫn còn lưu bài minh văn cầu mưa của ông ta, có điều ông ta tuy được nhờ tàu đăng. Xong không thường qua lại với tàu gia, ngược lại bọn tiểu nhân xím nịnh phàn lăng, hứa tương, thì đi lại với tàu tung, ngày càng thêm thân thiết. Kiều huyền lặng lẽ nhìn hai người họ chuyện trò với nhau, trong đầu lại nghĩ đến việc khác. Suốt cuộc ta làm sao vậy? Tên tiểu tử tàu gia này. Đáng để ta phải quan tâm đến vậy ư, còn giới thiệu với bá giai nữa, như thế chả phải từ chút phiền ư. Hắn có điểm nào thuận với tâm tư của ta, có lẽ là hắn có điểm nào đó giống thời trẻ của ta chăng? Khi ấy ta cũng tầm tuổi như hắn bây giờ. Chỉ có điều ta làm một chân công tàu, chức quan nhỏ như hạt vân, trong một huyện nhỏ ở địa phận nước lương, vốn chỉ muốn làm cho tốt những công việc được giao phó trong huyện. Chứ đâu mong được làm quan to đến thế nào, chỉ mong làm đúng lương tâm mình là được sau đó gặp đám lưu dân, sao mà nhiều chúng d... sao mà nhiều chúng dân phải phiêu bạc đến thế? Đen đặt không nhìn sao thấy hết được, ai nấy y sam làm lũ, đám tiểu tử nhà đầu chơi chơi đến đôi giáp cũng không có mà đi, chỉ vì tranh nhau bột miếng bánh mì mà đánh nhau chí tử, bánh rơi xuống bùn, vớt lên được là nhát vào miệng luôn. đám lưu dân ấy đều thấy cả, đâu có điểm nào giống một con người nữa. bọn họ đều từ nước trần đến. Tướng nước Trần là Dương xưng, tự ý khoanh vùng cướp đất của dân, xâm chiếm tinh thế, trăm họ không dám chống đói. nếu ai không chịu rời đi liền dùng gậy đánh chết. Ai dám không đi? Như người nông dân giữa việc phải rời khỏi mảnh đất của mình với việc bị dùng gậy đánh chết thì có khác gì nhau đâu? Có mấy thanh niên trai tráng khỏe mạnh có thể được lưu lại làm người cày thuê, cuốc mướn, như thế chẳng qua cũng chỉ cố gắng để có cái nhát vào miệng, phần lớn là những người già trẻ nhỏ ốm đau tàn tật, chỉ đành trở thành lưu dân, những lưu dân chờ chết. Thật không hiểu nổi từ đâu mà ta có một luồng sức mạnh sụp soi. Thầy sẽ lật đổ dương xương, nghĩ rằng chỉ có lật đổ dương xương trong họ mới có đường sống. Nhưng tên dương xương ấy đâu phải là cây không có rễ bám. Chỗ dựa của hắn quá vững chắc, đó là tướng quân hống hách lương ký. Tên ma vương giết người không ghê tai, chiên quyền triều đình giết vua thí chúa. Khi ấy thiên hạ đâu còn lại lưu gia nữa. Quang thái phố lý cố khi ấy thế nào? Gã hội lương xua xua tai nói, Giết là giết luôn. Còn ta chỉ là gã công tàu ở một huyện nhỏ. Một tên tiểu lại, Tép Riêu. Không được xếp vào hàng danh gia, vọng tộc thì tính đến làm gì? Châu chấu đá xe thôi. Nhưng dù là châu chấu đá xe cũng phải đá một cái. Khi đó châu cảnh là thứ sử dự châu. Vừa hay đi tuần, xét đến huyện. Ta liền dân cáo trạng. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Một gã công tàu huyện nhỏ. Do nước lương, quản hạt Giáp đường đường tố cáo một vị tướng Nước trân Cáo trạng ấy vừa phạm thượng lại vượt quyên Suy cho cùng là do tuổi trẻ khí dượng vậy Lúc đó mai sao châu cảnh lại phê chuẩn Và điều ta làm tổng sự chuyên trách vụ án này Chỉ ít lâu sau Lượng bắt giam tất cả các mặt liêu Dưới trướng, dương xương Dương xương nào có chịu nghe Mang cả chỗ nương tựa ra để giải quyết sự việc Lương ký truyền một hịch văn đến Ra lệnh thả người hủy án Khi công văn đưa đến tay ta, ta chẳng thèm xem, liền trả luôn trở lại. Đúng là đánh liều mạng sông của mình. Nghiêm hình tra khảo nhất quyết bắt dương xương phải chịu tội. Ta và Châu Cảnh thật sự đã đem châu cháu đá xe như thế. Ta cho rằng bản thân khó mà thoát chết. Xong việc liền can dặn người nhà, đâu đấy? Ai ngờ ngay cả móng tay ta, Lương Ký cũng không hề động đến. Chỉ có Châu Cảnh bị chèn ép một chút. Bây giờ nghĩ lại, Lương Ký khi ấy đang để tâm. Tính chuyện lật đổ thay một triều đình mới, nên đâu có dạy đem chiếc bát vàng của hắn ra, chọi với bác mẹ của ta. Nhưng lật đổ một tên dương xương thì có tác dụng gì đâu. Đám lưu dân vẫn chết đến quá nữa. Nỗi khổ của bách tính có bao giờ hết được. Mấy năm sau lương ký cũng đi đời. Cái gia tộc họ lương bị chém hết, giết sạch. Tiếp đó lại đến lượt bọn Tư Hoang, tả Quảng, Đăng Siêu, Cầu Viên, Đường Hoành, Năm Hoàng Quang, nắm Quyền ta luôn cảm thấy mình hốt nhiên đã trở thành một quân cờ trong cuộc tranh quyền đoạt thế của người khác mà chẳng hay biết. Thật đáng buồn, nhưng dù buồn cũng phải tiếp tục làm. Để sao cho bách tính không còn bị chết nhiều hơn nữa, để cho vận nước nhà đại hán được dài lâu? Đó chính là cái gọi là đạo nghĩa vậy. Vì đạo nghĩa chưa hiền nạp sĩ, đến mức bị đám ẩn sĩ, thanh cao, chê cười. Vì đạo nghĩa đến nỗi bị đồng lưu chửi mắng là lạnh lùng nghiêm khắc. Vì đạo nghĩa... Mà phải mở mắt trừng trừng nhìn bọn giặc thiến hại chết nhi tử, mới vừa 10 tuổi ngay trước mặt. Thực sự ta đã già rồi. Dù không căng tâm, cũng không sao làm khác được. Lại cố lao qua cửa này, rồi phải cáo lão về quê thôi. Chỉ mong ta không bị chết cống ngay trước buổi xuân về. Nói thật tâm, có lẽ tiền đồ của mạnh đức còn vượt qua ba tên đầu đệ của ta. Hứa dù tí có tài, nhưng trước sau vẫn không tránh được thối đời. Khí chất hoài bảo còn kém rất xa súc cuộc, chỉ làm những việc su phụ nơi quyền quý Lâu khê là đứa vô cùng thông minh Nhưng kiêu ngạo không thuần Công kích lậu liễu Lại hay so bị với người khác Khó tránh được việc chút lấy tai vạ Vương Tuấn là đứa tốt Có tài có đức, có lễ có tiếc Nếu sinh sống 100 năm trước Nhất định là hiện thân một đời Đáng tiếc là sinh chẳng gặp thời Lại rơi rớt xuống thối đời Âu Trọc hiện nay Minh Châu Âu Trọc còn làm ăn được gì nữa Đáng buồn, đáng buồn thay Đáng thương thay, Đáng thương thay, Đáng tiếc Thật đáng tiếc Sai ba dài nói rất đúng Thế đạo ngày nay Có lẽ chỉ bậc nhân tài mới có thể thay dây Đổi mặt Tùy cơ ứng biến Mới có thể thấy chỗ đứng Mạnh đức chính là người Có tố chất như thế Ân oán đời trước đã theo gió cuốn đi Bình tâm mà nói Tàu tung cũng chẳng phải kẻ tàn ác không ta ai Chỉ là thiếu một chút chính khí và cốt cách mà thôi Nếu so với những đòn quính phàn lăng hứa tương thì cũng hơn rất nhiều. Có người trân tru nhẫn nhủi khó mà có thể túm được ấy. Hắn cũng sẽ không loại chung dòng sông bẩn thỉu với vương phủ đâu. Vẫn là câu tuân theo mệnh trời mà thôi. Kiều Công! Kiều Công! Xoái ung cất tiếng gọi. Kiều Huyên khi ấy mới định thần lại, sao vậy, Bá dai? Tại hạ xin được cáo lui trước. Sao lại có việc cần làm ư? Vâng, xoái ung cung kính đáp. Hôm nay là ngày Lý Thần Thị cáo lão hồi hương. Hôm qua, tại hạ có vâng lời chỉ giáo của ông ấy xét tình xét lý cũng đều nên đến từ biệt lý thuận đã cáo lão rồi sau kiều huyền không biết chuyện này thật ra tại hạ cũng vừa được nghe nói ngoài ra còn có đinh túc quách đam triệu hữu mấy lão quan ở các tự lần này cũng đều được chuẩn y cho hồi hương thật đáng tiếc kiều huyền dường như có chút liếng tiếc mấy vị ấy đều là những lão hoàng quan trung hậu cẩn trọng trước nay chẳng nói nhiều hỏi nhiều Nay lần lượt đi hết cả, những người kế cận sau đấy, ngoài lưới cường ra, những kẻ còn lại đều chẳng sai gì. Bọn trương nhượng triệu trung, thì gian ngoan, giáo hoạt hơn cả tào tiết. Độc ác chẳng kém gì phương phủ, nếu ngài đi chia tay, xin cho ta gọi lời từ biệt Lý Tuân. Vâng, sái ung lại cung kính thi lễ, ngài đi mau đi, chúng ta ngồi lại một lúc rồi cũng sẽ về. Kiều huyền ngoảnh lại nhìn các đệ tử, hai người hãy đi tiện chân, sái đại nhân. Tào Tháo cũng đứng dậy muốn đi tiễn, lại nghe Kiều Huyền bảo Mạnh Đức hãy ngồi lại. Lão Phu còn có câu này muốn nói. Nhìn theo ba người đã đi khá xa, Kiều Huyền mà không biểu lộ gì, đột nhiên hỏi Mạnh Đức. Người không cảm thấy sợ ư? Dạ. Đó là lần thứ hai trong một ngày, Tào Tháo nghe thấy có người hỏi như thế. Ý đại nhân là nói về cái gì ạ? Người không biết chút gì sao? Kiều Huyền. Nhìn thẳng vào mắt Tào Tháo hồi lâu, rồi mới nói Đúng rồi, lĩnh tôn và mấy vị thúc phụ của ngươi đều là những người tinh anh sáng suốt. Sao có thể đem những chuyện này để làm rối công việc của ngươi? Nhưng cho ngươi biết chút sự tình cũng tốt, để đề phòng khi chưa có việc xảy ra. Khi nãy ta với bá dài nói chuyện nhiều như vậy, hẳn ngươi cũng nghe hiểu được ít nhiều rồi chứ. Với ngươi, ta cũng không muốn giấu giếm gì. Thật ra bọn họ đang nghĩ cách để lật đổ phương phủ. Tào Tháo tuy đã nghĩ đến điều này từ lâu. Khi xưa cứu Hà Ngung rời khỏi Lạc Chương, đã nhận thấy Kiều Huyền tuyệt nhiên không phải chỉ xuất phát từ lòng thương cảm. Nhưng nghe ông tự mình nói ra điều ấy, Tào Tháo vẫn thấy có chút sợ hãi. Quả đúng là như vậy, lật đổ dân phủ, Lão Hoàng ấy thật sự đáng chết, nhưng cũng phải kéo đổ, đến nửa triều đình chỉ e phụ thân cũng phải. Ngươi nghĩ sai rồi, phụ thân ngươi cũng có thể tính là phe của chúng ta, Tào Tháo mở to hai mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Rồi lại rất đổi vui mừng, phụ thân hoàn toàn không giống như người đời vẫn nói. Chẳng cần biết người đời nhìn nhận ông ra sao, ông vẫn có một chuẩn tắc của mình, đáng trách cho ta. Chỉ cách phụ thân có gan tức mà chẳng biết được người suy nghĩ thế nào. Ngươi đừng vội mừng, đến nay ngươi vẫn chưa ý thức được rằng nếu Dương phụ không chết, tào gia của ngươi sẽ gặp nguy hiểm, vinh nhục của cả gia tộc đều liên can đến chuyện này. Nói vậy là thế nào? Tào Tháo kinh ngạc. Câu này với câu nói của Thôi Quân khi sáng dường như cùng một miệng phát ra. Kể ra thì rất dài. Kiều Huyền vút râu. Xưa kia khi Vương Phủ dựng lên vụ án bầu khải Vương Lưu Lý mù vãn, lệnh tôn để nhất quyết rời bỏ Vương Phủ. Khi tiền đế làm chung, Vương Phủ từng nhận tiền bạc của Lưu Lý giúp đỡ, ông ta khôi phục Vương vị. Hoặc cũng có ý đồ, muốn thăm dò Thánh Tâm. Dòng ngói ngay vàng. Điều ấy không ai biết được Nhưng sau việc đó Vì can thiệp vào chính sự Phương Phủ Tào Tiết lại bỏ qua Bột hải phương Theo Đậu Vũ Lưu Thúc cũng xác lập một người chưa thành niên Là Đương Kim Thánh Thượng Sau đó lại phát động sự biến trong cung Diệt trừ Đậu Gia Chuyện này ai là phụ thân ngươi Cũng nhúng một tay Theo vào đó Tào Tháo nuốt một cục ngạn trong cổ Ngươi chớ lo lắng Kiều Huyền nói tiếp Đương Kim Thánh Thượng lên ngôi đã lâu những thi phi ấy dù nói lại cũng không có ý nghĩa gì nữa nói một câu công bằng lưu lý hối lộ hoàng hoang cũng chẳng phải việc quan minh chính đại gì nói như ý của phụ thân ngươi chuyện này đã qua nên để nó qua đi nhưng dương phủ kia tâm địa quá tàn độc ông ta sợ ngày sau lưu lý thông qua những người hiểu rõ sư tinh sẽ gây họa nên đã ra tay xoay chuyển cục diễn trước giết chết phe cánh đầu gia lại bí mật đầu độc chết lưu thúc rồi hãy chết đầu hoàng hậu cuối cùng lợi dụng tâm lý âu chúa đăng cơ, e ngại các công thất niên trưởng uy hiếp, đã số bảy vĩnh lạc Thái Hậu trừ diệt luôn lưu lý. Tào Tháo nghe xong tim đập thình thịch trong đầu chưa từng nghĩ rằng trong hoàng thất lại có những âm mưu lớn như thế. Rút xà đổi trụ, tru diệt vương hầu. Cứ như trò chơi trẻ nhỏ, mà phụ thân của mình cũng tham dự vào trong đó. Nhưng vương phủ đã coi nhẹ một điểm, bột hải vương với các vương hầu ở Hà Giang từ xưa đến nay đều có quan hệ thông gia. Điệt nữ của Bộc Hải Vương Phi Tống Thị gả cho nhi tử của giải định hầu Cũng chính là Đương Kim Thiên Tử Cho nên bà ấy Cũng trở thành quốc mẫu một đời Là Đương Kim Tống Hoàng Hậu Những chuyện này Tào Tháo đều biết cả Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Chuyện liên hệ chúng lại với nhau Vương Phủ vì không lõi Và những tài niệm triệt tận cốc Lúc nhất thời mà dẫn đến đại họa Ông ta nếu muốn bảo toàn mạng sống của mình Thì phải mạo hiểm Cây họa lớn hơn nên phải nghĩ cách để lật đổ hoàng hậu, bởi vì hiện nay tống hậu không được sủng ái, cho nên chuyện phế hậu không phải không có hy vọng. nhưng giới gia tộc nhà ngươi mà nói, tống hậu không thể bị lật đổ, tống thị liên quan đến vinh nhục của tào gia, cho nên lệnh tôn nhất định sẽ đổi chọi với vương phủ. ngươi thử nghĩ kỹ xem, nhi nữ của tứ thúc tào đỉnh ngươi gả cho ẩn cương hầu tống kỳ, mà tống kỳ lại chính là đường đệ của tống hậu đấy. tào tháo lắc lắc đầu. Người nào có phận người ấy, nhà tiếu sinh cũng chẳng được nhờ gì. Người chớ cho là không việc gì. Đó không phải là chuyện bài ra để chơi. Tứ thúc người đi lại rất thân cận với tống gia. Sau này nếu hoàng hậu không còn, cả gia tộc tống thị sẽ không thể sống nổi. Nếu như chỉ coi là thân thích, tào gia ngươi may mắn mà còn, thì mũ áo quan lại cũng đều bị lột sạch, chức tước gì cũng bị tước hết. Câu nói này của Kiều Huyên thật có trọng lượng. Đến đây đại khái tào tháo đã hiểu rõ, Lợi hại của sự việc Tuy người của tàu gia Trừ tàu đỉnh ra Thì chưa có ai được hưởng chút ân huệ từ tổng gia Nhưng khi gặp chuyện cũng khó tránh khỏi liên lụy Tàu tung, tàu xí, tàu đỉnh, tàu tháo, tàu nhân Lớn thì làm quan đến bậc cựu khanh Nhỏ thì huyện nha, tiểu lại Chẳng ai muốn đi vào con đường bãi quan cả Nếu chẳng may Có khi còn phải đem đầu lớn nhỏ Cái gia tộc ra mà đền vào đấy Chức tứ phú quý trước mắt Dường như chỉ là một đám mây khói thoảng qua Cho nên ta mới tiến cử ngươi với sái ba dai. Kiều huyền thay đổi ngữ điệu. Hãy kết thân với nhiều bằng hữu, hữu ích hơn. Sau này nếu chẳng may có việc gì, Ngươi mới có đất mà quay đầu. Trong chúng quan trường, kết giao bằng hữu thà thiếu chứ có lạm thưa. Có một số người, ngoài mặt thì nhiệt tình, Trong lòng thực tình đã xa cách rồi. Ví như tiểu diện Hổ, phàn lăng. Ngoài miệng thì như mật ngọt mà trong bụng thì chứa đầy dao kiếm, ẩn giấu họa tâm. Hay đến hứa tương, bất khai khẩu. Một khi thấy có lợi, ông ta hát không mở miệng ư, khi vui thì vỗ tay chen vào, đến khi hoàng nặng, thì nào thấy ai, cho nên lệnh tôn chịu khó đi lại với bọn họ. Nhưng đến khi thật sự có việc, bọn họ chẳng thể sánh với thôi liệt, đường khây điển có thể giúp được thật sự. Tào Tháo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sớm nay phàn lăng ở thôi gia, công khai nói xấu dương phủ, hóa ra ông ta thấy thế bất lợi, muốn quay mặt lại với vương phủ đây, thật là kẻ giáo hoạt tiểu nhân. Lão tiên sinh nói đúng, gia phụ giao hữu Thật chưa được sáng suốt Còi tiểu tử ngươi nói kìa Phụ thân ngươi không hồ đầu chút nào đâu Kiều Huyền vỗ vỗ lên vai tào tháo Nếu ông ấy không sáng suốt Làm sao hiểu rằng Phải dứt khoát tuyệt giao với đòn quýnh Trong lòng ông ấy rất sáng suốt đấy Trên thực tế Ông ấy có thể thăng lên chức đại hồng lô Là nhờ vào đám tào tiết trương nhượng Chứ tuyệt không dính dáng vì đến dương phủ Nếu chỉ luận về sự sáng suốt Để tự bảo vệ mình, thì sao hậu quản? Trong triều hiện nay, không ai so sánh được với phụ thân ngươi đâu. Câu nói ấy vừa như khen vừa như nói kháy. Tào tháo chỉ có thể gượng cười một tiếng, không tỏ thái độ gì. Cho nên, ngươi cũng không cần phải sợ. Chủ yếu là kiểm điểm lại hành vi của mình, không được để người khác có cơ hội gây chuyện. Ngươi có biết kẻ nào đã sai thích cách bắt cóc nhi tử của ta không? Ngoài vương phụ ra thì chẳng còn ai khác. Khi đó ta chỉ cần mềm lòng, đem tiền ra lo việc ấy, ông ta sẽ lập tức đem tội không thể bắt cướp, gán cho Dương Cầu, hay là vu cho ta mang tài sản ra nuôi giặc cướp. Cho nên ta tuyệt đối không thể cúi đầu. Lão phu đã dân sớ lên rồi, từ nay về sau, gặp việc bọn cướp bắt cóc con Tinh, không được đem tiền cho chúng, không nên để ý đến con Tinh, nhất định phải bắt bọn đào tặc xử theo chính pháp. Đó có thể nói là mệnh lệnh được đổi bằng mạng sống nhi tử của ta kiều huyền nói đến đó thì ngừng lại hồi lâu mới nói tiếp ôi không nhắc đến chuyện đó nữa mạnh đức ngươi hãy nghe kỹ thanh danh của một con người vô cùng quan trọng cơ hội tương ngộ cũng rất quan trọng dù ngươi có chí khí có tài học đến đâu mà không có cơ hội thì tất cả hùng tâm trang trí hoài bão trong lòng cũng biến thành tro bụi cả đời ta không có mấy người thân cận về già có được ba đệ tử nhưng điều không sánh được với ngươi mấy đứa đệ tử của ta Mỗi đứa một tính, đó cũng là chuyện duyên phận. Tào Tháo càng nghe, trong mắt giường càng ngân ngấn nước. Từ nhỏ đã bị người đời chửi mắng là giống xấu xa của bọn Hoàng Quang để lại. Nào mấy ai có thể tự đáy lòng mình, có một niềm cảm thông khen ngợi, quan tâm đến y như thế. Đến nay lại có một ông già hiền hậu tốt bụng như thế quan tâm đến mình. Tào Tháo thật sự muốn phục xuống trước Kiều Huyên mà khóc lóc tâm sự. Mạnh Đức, người ti đã làm được chút sự vụ nhưng vẫn còn xa mới được coi là có tiếng tâm. ta nghe nói hứa tử tương sắp tới sẽ tiến kinh thăm huynh trưởng của ông ấy ta khuyên ngươi nên đến bái kiết ông ấy để có một lời đánh giá nhìn nhận hứa thiệu sau đấy chẳng phải là người đặt ra lệ nguyệt đáng bình đấy ư phải mượn lời của hứa tử tương để tạo tiếng tâm cho mình tào tháo thầm nhớ kỹ điều đó Đúng lúc phía xa xa trên cánh đồng, đã thấy bọn Vương Tuấn đang quay lại. Bên cạnh còn xuất hiện thêm mấy người mặc võ phục. Đội mũ biển gia cởi ngựa đi săn, Tào Tháo liền quay sang hỏi Kiều Huyên, Lão Tiên Sinh, mấy người kia là ai vậy? Người không biết đó ư. Đó là huynh đệ Bào Gia, nổi tiếng hiếu võ trong đám thái học sinh. Một năm bốn mùa, đều ra ngoài ô cởi ngựa săn bắn. Đó là Bào Hồng, Bào Thao, Bào Trung. Nhìn kia người anh tuấn nhất, ấy là Nhị Lan Bào Tính. Người cũng khá nổi tiếng Người này thông thuộc cởi ngựa Bắn cung chuẩn xác Hình như bằng tuổi với người đấy Kiều Huyền còn muốn nói thêm mấy câu Quay sang đã thấy Tào Tháo Đang nghiêng người, nhau mắt, ngắm nhìn bào tính Nụ cười trên mặt Huyền Kiều Trong khoảnh khắc chợt tắt Chẳng trách khi nãy Xe ba dài không dám đến gần Nói là sợ tiếng đàn Nhưng chính xác hơn là bị thần thái này của Tào Tháo dọa cho phát khiếp Tên tiểu tử này Khi nhìn người khác sao lại có thần thái như vậy Điểm này chẳng giống phụ thân hắn chút nào Đó chính là ánh nhìn tựa chim ưng liếc ngang nhìn dọc Hậu Lan xin mọi bác thú Là tướng chim cắt vậy